trên bàn chỉ còn lại chị cô nhanh chóng ăn hết cơm dọn chén đũa rửa sạch sẽ rồi nhìn em gái dùng miếng vải tưa lọc ba lê ra cho nước vào một chén khác đã rửa tay chưa văn tu Lâm hỏi đã chưa em nhớ mà và đồng Quyên nói rồi đi rửa tay dùng miếng vải bọc ba lê lại và đến nước xót lại bên trong ngẩng đầu cười với văn tu Lâm chị yên tâm bưng chén nhỏ có chúa nước lê vào trong phòng vừa đúng lúc bà đồng Quân lặt chén cháo đã bón xong xuống bón thức ăn là một công việc chậm rãi cần kiên nhẫn tay phải vững vậy thì thức ăn và dạ dày sẽ không bị tròng ngược bà tịch đê sẽ không phải chịu đau chịu khổ sau này những chuyện này cứ để con và chị làm ạ chắc không cần suy nghỉ giữa trưng để về nhà đâu ạ bản tù quân đưa ra chậm rãi đổ nước lê vào chiếc phễu kết nối với dạ dày bản độc quân đứng một bên nhìn không ừ gì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 và đồng quân cũng chỉ biết đánh nhau thôi mà trong khu phố này ai mà chẳng biết đánh nhau cô gái này không hiểu rõ nên này nên và vân đồng quân mời chiếm ưu thế lúc đó văn đồng quân là tài xế xe buýt bà tích đệ là nhân viên bán vé xe bà tích đệ trông rất đẫy đà mới đi làm đến ngày thứ hai đã bị bà tê côn đồ du thủ du thực sớm mông văn đồng quân dừng xe bắn bao đạn xuống xe đánh gãy xương hai trong số ba kẻ đó vì chuyện này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 ông ngồi rất lâu trước cổng bệnh viện, rồi nằm trên đường nhìn lên trời, thấy rằng nhất định phải làm cho người phụ nữ này tỉnh lại. Đón ba tích đệ về thượng hải, ông nghĩ mọi cách nhờ cậy quân hị, tiện hết 20 đồng xu cổ gia truyền, chuyển sang công ty cường sinh, trở thành một trong những tài xế taxi đầu tiên của thượng hải. Như vậy thu nhập sẽ cao hơn một chút. Từ đó về sau, dù gặp chuyện gì thì ông cũng không đánh nhau với người khác. Lô văn từng hỏi, thì ông bảo ông không đánh đuổi nữa, sợ bị thương.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 thôi em là một đứa con ngoan, như vậy mới tốt, đúng không? Vậy thì em ăn được một quả giữa rồi còn gì? Vậy nên chị mới là người chị tốt nhất. Bàn Tổ kiên cười. Chúng ta phải làm chị em tốt, chúng ta móc nghèo với nhau được không? Bàn Tổ Lâm vơn tay, đưa đầu ngón tay út ra, cổ đột nhiên rút hoảng. Lần cuối móc nghèo giữa hai chị em là lúc nào? Bàn Tổ Quyên nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay út của chị mình. Bàn Tổ Lâm rụt tay lại như bị rắn cắn.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 nó đến nỗi nhìn thấy một đoạn tin tức trên báo dán tường nói rằng có người thực vật ở nước ngoài bị rựa đấu thông ra rồi được che đêm ái thì họ cũng ngây thơ cho rằng nếu như rựa đấu thông từ khoang mũi của mẹ thì mẹ sẽ chết cô và em gái đẽ nhau rựa đấu thông của mẹ là ai đề xuất trước nhỉ hình như là em mình hình như là vậy sau đó cô mau chóng cảm thấy hối hận gọi điện cho điều phối viên công ty trường sinh kêu cha mình mau về nhà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 Cô bế đĩa đơn xanh đặt lên bàn Khẽ nhìn mặt tích đệ trong nhà Một lúc sau Văn Tổn Lâm về nhà Cô bằng theo bài thi chính trị Về cho cha kỳ tên 92 điểm Đứng từ tư trong lớp Ba Giờ gần đây cậu có khỏe không? tôi có cảm giác cậu là người rất thân với tớ Sự thân thiết này Không giống như bạn trong lớp Cũng không giống như cha mẹ Cậu hiểu ý tớ không? Đỗ quyên Cậu cũng có cảm giác như vậy chứ Hai ngày nay tâm trạng tôi không tốt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 Khoảng thời gian này, cô cảm thấy thời gian chị mình học bài nhiều hơn chưa rất nhiều. Chị ấy bắt đầu cảm thấy áp lực của kỳ tiết học ư. Trường của bọn họ không được xem là khu trọng điểm. Ba năm nay tỷ lệ học sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển lần đầu chỉ hơn 20%. Với trình độ vốn có của Văn Tuấn Lâm thì rất khó khăn. ngày tiếng động, Văn Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy em gái về thì trả một câu rồi tiếp tục đọc sách. quan hệ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 Hay là cái bài trị này đều đọc Văn Tù kiên nhỉ? Không đúng Văn Tù kiên đi học mới bị đồ đọc mà đúng không? Nói chung là không biết được thì chúng ta phải Phải phải Tiếp tục đọc những cái chương sau và cuốn sau nữa thì mới có câu trả lời Ok thì hay là các bạn ở những chương sau